vô tư thuyết ma kiếm lục của tác giả càng nguyện tim mộ họ ta thần lý A cũ chồng kim cầu danh hỏa a cũ cô nương cầu danh họa ngàn vàng một bức khỏe còn không xuất thần đế phương có lúc cũng hoàn toàn không phải là điều may mắn nguyện đềờ Kiếp Kiếp từng tá sinh trong nhà đế phương nỗi cay đắng ở câu nói này người bình thường chứ chắc đã cảm nhận được cổ lông lụng xuyên khẽ thôi nếu để cha phát hiện là tiêu đời đấy liễu giật vừa nhớt nhở thật kết nhất vừa cẩn thận đi trước mọi đường nhưng liệu phổ động lớn quá muốn vì được cái hô viên bé nhỏ của mình còn phải đi qua hai sư phòng một ngọn dạ sơn mới thấy được Chính vào lúc liễu giật đang nhìn nhẹ đi trước mở đường, một thanh âm trăng trọng, bỗng từ lần sau vang lên. Giật nhí, còn lại lén chạy ra ngoài phải không? Thanh âm đó, tựa như tiếng xét nổi giữa trời quen, khiến trung với liễu giật, khiến y dừng phát tại chỗ, một lúc đâu sao mới say người lại, ấp ổn thưa. Chà! Rồi chẳng biết nói gì tiếp nữa Đối diện với ly Một lão nhân tóc đen Một lão nhân mặt đen tóc đen Hai bên tóc ma lớn đấm mạc Thanh thái nhu hòa Bên phần áo rộng màu xanh dáng vẹ đó ràng đã trải qua nhiều năm phong trần Không sai Lão nhân đó chính là thái gia của liễu phủ Liễu một thịt Liễu một thịt nhìn liễu giật Lớt lớt đầu Người khiến lâu rồi xưa quỡ trách. Còn rồi con, sao mà hư quá vậy? Muốn hại cha đứt chết phải không? Liễu giật nhìn liễu một tịch. Cha, suốt ngày ngồi lì trong thư phòng, khiến con buồn gián chết đi được. Còn muốn ra ngoài một lát cho phê vã. cho hỏi thật nhất mà xem, con chỉ ngồi chơi bên đây hồ thôi. Liễu một tịch nhìn liễu giật cười lạnh? Thật xạo. Đúng là con chỉ ngồi đơn giản như vậy ư Thế tại sao có người trông thấy con và công tử của Lý Phủ sao tai đối này Liệu giật nghe cho nói vậy Thì nhất thời không biết phải nên trả lời như thế nào nữa Liệu một thời gian xem thật kiệt nhất Kiệt nhất Người nói đi Có chuyện đó không Liệu giật nghe hỏi thầm kêu Hổng rồi Vừa thầm kia vừa đưa mấy cái hẹt thập kiệt nhất, cậu mong gã ngốc này đừng nói quá đáng. Nhưng thập kiệt nhất là phải người thông minh, vừa nghe lão nhân hỏi, đã vào vàng đáp ngay. Lão gia, ông không được chứng kiến nó thôi, lão đại lúc đó rất lợi hại, tôi đáp đến mức cái tên lý dẫn kia cứng hồng, tôi xem cũng thích mấy đi. Trời... Liễu Dược giờ, giờ chỉ muốn có nế tiên thật kịp nhất, liệu một tích thở dài, lát đầu nói. Con cứ mãi như thế, gió mùng gì cũng rước quả vào thân, con xem đại ca con đó hiện đã trở thành phú hạo bậc nhất, còn như tỷ con vừa nhập kiếm môn, chỉ còn có con. Con ơi con, muốn cha phải lo lắng vì con đến bao sợ đây. lý Dược vừa vẹn thưa, cha... Xin cho yên tâm, Hạ Nghĩ sẽ không bao giờ lấy em ra ngoài nữa. Nói đòn nét mật lâu vẹn hết sức thành khẩn, liệu một địch nhìn lý dực, tự nhiên vùng ta phải, vấn dựa điểm liên tiếp vào hai đại quỷ đảng trung và dư phụ trước ngược y, rồi lắc đau báo. Câu nói này của con, ta nghe đã nhàm chán quá rồi, chỉ cứu quỷ mới chịu thanh con thôi. Ta phải cậu đứng ở đây, Cầm trưa cầm tỏi gì cũng không được ăn Nói đòn lão xây người Phủi vẹt áo Đi về phía đại sảnh Xào lưng vẹn là tiếng kêu la thanh thiết của liễu dực Nhưng liễu mùa tịch khí giả như không nghe thấy vị đào của liễu dực bị khống chế Hiện giờ chỉ có thể giữ nguyên tư thế Hai mắt trường trần nhìn thật kiệt nhất Gã ngốc lúng tướng nói Lõ Đại Nhìn ra làm gì Để không giúp trẻ huyệt được đâu Và Lõ Đại xí để mất Lý giật khéo kỉnh Đã đó lắm rồi Người mau chạy đi lấy Cho ta khách thuật ăn đến đây đi Thật kiệt nhất gật đầu Dường như ý biết ban nãy Mình đã nói sai gọi vàng đá Được Nói xong thì quay người chạy ra ngoài thật ra Đây không phải là lần đầu mà lý Dực đã quen bị phạt đứng mà mà có thật kiệt nhất lén đi lấy rốt ăn nên ở ra đến cả ngày cũng không đến nỗi chết vì đói Ngắm mà trời rực rỡ trên đầu nghe tiếng chim hót thì mới là tháng 3 nhưng phong cảnh ở đây lại khiến lý Dực nhớ đến một câu trong thất nguyệt của phong kinh thi bắt giác y cất dỗ ngâm Thất nguyệt lưu hỏa Cũng nguyệt thủ y, Xuân nhật tải dương, Hũ điểu thân canh, Nữ chất yết khôn Từng bị phi hành, Viên cầu dung tan, Xuân nhật kỵ trì, Thái phiền kỳ kỳ, Nữ tâm thương bi, Đại cặp công tử đồng quy, Tháng bãi một thách sau đại họa, Tháng chính thì áo đã trao rồi, Ngày xuân ấm áp vui thươi, thường canh các tiếng khắp nơi hót chào, Cô gái mang giỏi sâu và đẹp, lại nơi theo lối hẹp tiếng chân, dầu non tìm hái xa gần, khi xuân ấm áp lại xuân tri tri, mở ra phiền bước đi tìm hái, trong lòng người con gái xót xa, bước theo công tử lìa nhà. Tạ quen phát dịch, bớt bớt, một tràng vỗ tay sòn giải quen lên, tiếp đó một thanh ấm vọng tới Liễu công tử thật tại hoa, thật có nhỡ hứng. Liễu giật hé mất trong lại: Mẹ ơi, thật kỹ nhất đã quay trở lại rồi. Sao lưng dạ không có cha, lại cả một vị nữ tử, và một ảnh nhân hoàng. Đó là một nữ tử mà hoàng y, Tài cảm thanh kiếm sanh dài ba thước, Hàng mạch cong lá liễu, Cặp mắt hạnh, đôi môi mỏng, Khuôn mặt đẹp hài hoa, Thân hình thì càng có phái ban. Nói đến đây là người con gái đẹp nhất Liệu dược từng gặp Thì cũng không phải là nói quá Thư sinh rốt cuộc vẫn là thư sinh Trọng thấy mỹ nữ Không miễn được mô tả bằng một hai câu Bất giá cảm thán Đầy như mầm cỏ Da như mỡ đông Cổ như con sâu nọn Răng như hạt bầu dáng mình may thanh Nụ cười ham tiếu Mất đẹp vời vợi Thập kiệt nhất là người đầu tiên chạy tới trước mặt lưỡi dược hoang mang nói Lão đại, đệ vừa mới đánh cắp con gà Thì bị cha lão đại gọi lai Nói lão đại có khách, đệ đành đưa họ đến đây Liệu một tịch lại gần nói Thôi đi, còn ở đó làm bằng cái gì thế Vị cô nương này nói là hảo bằng hồ của con, muốn gặp con Đoàn là chỉ quần ý nữ tử Diệp đó dùng cặp các đánh giá nguyên sát hai người Ánh mắt lầu rộng với quốc Nội mau Hai đứa có quan hệ thế nào lý Dược ngắm nữ tử thầm nhu Lạ thật Ta chưa từng gặp qua cô gái này bao giờ Về lý mà nói Người đẹp như vậy Gặp một lần là không thể quên thật kệ Đứa giải quyết cái khó cho mình trước đã lý Dược ta phải lung tung nói Dạ, cho xem con cứ đứng mãi đây thật không hay chút nào. Dạ, hay là giải quyết cho con đã, con hứa sẽ không bao giờ chạy lông tung nữa. Lúc đó, mọi người mới nhận ra, thì liệu giật miệng vẫn nói, mất vẫn chết, nhưng tư thế từ nãy tới giờ không hề thay đổi. Liệu mục tịch cũng quên bằng đi, thì ra quyết đạo y vẫn bị phong phế. Lão biến lắc mình, nhờ tờ, Nhờ tới, giải quyết cho, nhờ tới giải quyết cho liễu dực Thậm kiệt nhất chứng kiến bản lĩnh xuất thử giải quyết của liễu mục tịch Cấp tiếng tán thưởng Giáo gia là hài thật Liễu dực cũng không để ý nhiều đến thế Cự động trở lại được rồi Nói với quan y nữ tử Tiếp cô nương đến tìm ta phải không Liễu mục tịch Vì liễu dực nhận thấy hoàng y nữ tử hiện nhiên Vừa mới qua tuổi dậy thì chưa lâu Giỏi lắm chỉ mới 16 tuổi là cùng Nên mới gọi cô ta là Tiểu cô nương Hoàng yêu thiếu nữ đầu Đúng thế Liệu giật say người Liệu giật say say người cha Mi lắm mất tròn Cha còn việc gì nữa không Liệu một tịch nghỉ bùng Tiểu tử giỏi lắm Dám bắt nạt cái cha người nữa sao Nhưng lão không nói nhiều chi đá Ở hay không Không còn việc của ta nữa rồi Liệu giật tiếp ngay Dạ Đã không còn việc gì Vậy thính tra về phòng nghỉ ngơi Nói đòn Mặt y lộ nét cười rất giả hoang Liệu một tịch biết mình Không nói lại tên tiểu nhi tự Phải tại áo nhìn y Rồi lại nhìn nữ dân Cuối cùng Sẽ người đi về hướng đài xanh Phụ Lúc cô cổ cũng có thể tháo vào rồi và thật đáng sợ Liêu giật quay lại gọi Nào thật nhất ta đó quá theo ta đi ăn cái gì đi nói xong y cất bước về phía họ qua viên lúc đó hoàng y thiếu nữ đằng sau lên tiếng hoàng đã Liêu giật dường như nhớ tới cô gái áo hoàng xấu hoàng y ngoái lại xin hỏi cô nương đang gọi ta phải không Hoàng y thiếu nữ không hề lộ vẻ tức giận, chỉ gọt đầu, khiến điệu kêu hãnh. Phải, liệu giờ rút cái hoạt khắp khe khẽ, khẽ thưa lên gãy đâu? Cô nương, nếu ta nhớ không nhầm, thì trong ấn tượng của tiểu sinh, chưa từng anh bóng một bàn hộ nào đẹp như cô nương đây. Hoàng y thiếu nữ khúc khích cười, thật duyên dáng, thật xinh đẹp, nàng nói, thư sinh đúng là thư sinh, Trước đây đúng là chưa có, nhưng bây giờ chẳng phải là đã có rồi sao? Liễu Dược thắc mắc. Cô nương, có thể nói rõ hơn một chút không? Hoàng kia tiểu nữ chăm lại đi lại gần bên Liễu Dược. Liệu công tử là người rất rạch rồi, vậy tiểu nữ cũng sẽ nói thẳng. Tiểu nữ muốn công tử vẽ cho một bức hoa. Liễu Dược khe xua Hoàng. Tiểu sinh rất lấy làm xấu hổ. Cô nương tìm nhầm người rồi, liệu mộ đã thoa vẽ từ lâu? Hoàng ý thiếu nữ không thoa vẽ ngạc nhiên, tự hồ trước khi đến đã chuẩn bị cho việc bị từ chối, thì nghĩa gì nói. Liệu công tử, thiếu nữ chỉ cần công tử vẽ một bức hoa, sẽ có thù lao thất hồ? Đọn vỏ nhà tai, cùng với tiếng vỗ tai, từ phía đại sảnh có tám cô gái tuyệt mỹ đi lại, tất cả đều vận bạch y, mỗi... Này, mày trên tay một chiếc hộp kim sắt dài khoảng hai thước, trong đó tinh xảo thớ cái họ đã đi tới trước mặt Liễu Giật. Nhẹ ngàng mở chiếc hộp, mở những chiếc hộp đó ra, Liễu Giật bắt đầu xem, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là lạnh lùng, cuối cùng là cảm thán từ chiếc hộp thứ nhất đến chiếc hộp thứ tám bên trong đậm. Đần... Bên trong lần lượt đã thổi phang Bảo Thạch, Mã Nạo, vị Thúy, Danh Ngọc, bà Hậu cuối cùng là Ba Lòi Mì, mì Tố lâu năm. Dẫm ra, đã kết dự đến một thế kỷ, Liệu Dược tắt lưỡi lắc đầu, Hoàng Ý thiếu nữ tương Liệu Dược thấy thế là chưa đủ, bèn tiếc. Nếu Liệu Công Tử có hứng, tám mỹ đâu này ta cũng tặng Liệu Công Tử luôn. Liệu Dược ngắm tám cô gái đẹp thầm nhũ Cô nương này là lớp thế nào? Phan đừng nói đến những thứ nằm trong họp. Chỉ riêng tám chiếc họp thôi, cũng đủ để mình ăn tiêu cả đời rồi. Này tính hợp kỳ, ý hỏi. Đứa sinh mạng phép xin được biết phương danh bí tánh của cô nương. Hoàng ý thiếu được đáp. Cứ gọi ta là á là được rồi. Liệu giờ cứ lắm nhầm? Á củ, ta củ àn kia kỳ thế này. Tha Cổ thấy Liễu không phản ứng nên nhắc: công tử, Liễu Giả phải tập trung. Ồ, Tha Cổ Liễu mỗ muốn biết, cô cần bất khỏi gì mà phải dùng những thứ có giá trị liên thành như kim ngân châu báu giai tổ nữ đến đổi." A mỉm cười, "Để lò hai lắm đồng tiền xinh lòng phồn tình từng độ." Liệu giật vừa nghe, đã cảm thấy sự việc lúc này thật không phải đơn giản như y nghĩ. Lòng phùng trên từng đồ, là bức hòa mà quần thượng đích thân lửa lấy, hiện đang lưu ở trong cung. Quỷ cô nương từ xưa là á cổ này, để nào không biết bức hòa đó để làm chúng ta quen thương. Liệu giật lập tức lấy vẻ mặt tươi cười cười. Á cổ cô nương quả thật là người rất theo đùa, Long phụng trên tường đồ hiện đang ở trong cung cô nương tìm nhầm người rồi à cô nói điều này tiểu nữ tất nhiên là biết nếu không đã chận tới đây tìm công tử tiểu nữ muốn công tử vẽ lại một bức Long phụng trên tường đồ nữa giống hợp bức trong cung liệu giật lắp đầu xin cô nương hãy thứ lỗi cho liệu mổ không làm nói Liễu mổ đã thôi vẽ rồi Mà dù có vẻ cũng không thể vẽ lại một bước giống hợp được À cụ nói Lẽ nào liệu công tử không có hứng thú với những đồ vật này Đoạn này chỉ tán mỹ nữ và những thứ tài bảo vô giá Đang phải trước mắt Liệu giật lất đầu Đương nhiên là tiểu sinh rất thích Nhưng nếu liệu mộ vẽ long phồn trên tường đồ Thì đó là tội khi quân Có hứng đến đâu cũng không thể được Liễu mộ còn biết coi nhất nào nhẹ Liệu giật lại tiếp, Ồ, phải rồi, mà ai nói chuyện với a cô cô nương, bụng ta đó lắm rồi, những thứ cho bảo mỹ nữ này dù có tuyệt vời, cũng không thể an ủi được cái bụng của ta, vì vậy liệu mỗi xin cáo tư. Đoạn y xe người kéo thập kiệt nhất đi lại hổ qua viên, nhìn theo con lý giật đi xa dần, ạ cụ đá chân kêu, hừ, là chích đi, ta không tin bảo ngư vẻ lại khó khăn đến thế thời 3 các bạn đã nghe chuyện trên trang web thế giới audio.orgv Chúc các bạn một lời vui vẻ